Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chí Vương tập số 177 à, Mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện Sư Huỳnh Mục đích lần này của Tông Chủ để chúng ta đi vào bảo điện không phải đặt tầm bảo chủ yếu cho chúng ta tìm hiểu bảo địa rốt cục là do vị đại năng nào lưu lại phải không? Bích Lưu Tiên Tử ngọc tiêu nhi đi đến tiếng. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh biếc, cực kỳ giản dị. Dù là nữ tử, nhưng mà tu vi nàng đã đạt tới cảnh giới kinh thiên động địa. Hơn nữa, để có thể trở thành đệ tử tông chủ dự bị Côn Luân Thần Tông, đều không giống người thường. Nghe đồn Bích Lưu Tiên Tử là thượng cổ tiên nhân chuyển thế trùng sinh, còn tin đồn này có phải là thật hay không?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 Kiều Lê Tổ tiên Kim Kiều Lê nói Thân thể Kim Kiều Lê vô cùng cường tráng Hùng sát cực kỳ Hắn ban đầu vốn là một phàm nhân Ở trong một xó xình nào đó của vô tận đại lục Nhưng mà khi được Thái Càn Thiên Mang về quân luân thần tông Sức mạnh của hắn bắt đầu gia tăng mãnh nhiệt Một thân sức mạnh vô cùng mãnh nhiệt Mạnh mùng vô biên Không phải người thường có thể so sánh được Chỉ là ở trước mặt cái loại thiên kiêu chi tử Như là tần thánh quân Hào quang ở trên người bọn họ Bị cha phủ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 Lâm Phạm đánh ra một trường, gắt gào nắm nó trong tay. Thiên Thạch kia liền bao trùm Lâm Phạm, không thấy rõ thân ảnh Lâm Phạm nữa. Đinh, phát hiện Thiên Huyền Huyết Tinh. Thiên Huyền Huyết Tinh, thần vật luyện khí, một trong những vật liệu dùng để luyện chế thượng phẩm tiên khí. Lâm Phạm căn bản không có chút nào lưu ý đối với tiên khí gì gì đó, nhưng mà hắn cũng biết một ít tài liệu quý trọng, đặc biệt là bảo bối như là Thiên Huyền Huyết Tinh đang trong tay hắn lúc này, quả thực là quá ngợi thiên. Lúc này bề ngoài thiên thạch bóc ra từng màng Lộ ra diện mục chân chính của nó. Mặc thanh toàn nhìn thấy vật trước mặt. Nhất thời sợ nghi người. Thiên huyền huyết tinh. Sao có một khối to như vậy? Chuyện này... Nàng cũng sợ nghi người. Cho dù trong tông môn nàng. Cũng không có khối thiên huyền huyết tinh nào to như vậy. Lâm phàm lại không nói hai lời. Trực tiếp thu nó vào trong túi chữ vật. Bảo địa do ai lưu lại vậy? mà của cải khổng lồ như thế. Mặc thanh toàn chấn kinh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 Nàng không nghĩ tới trong khối bảo địa này Lại có nhiều bảo bối như vậy Nếu những bảo bối này bị một người đoạt đấy Hắn ta quả như là người có đại khí vận Nhưng mà hiện giờ dù cố hối hận Thì cũng không kịp Nàng trông mà thèm Nhìn Lâm Phạm vơ vết những bảo bối kia Mà giờ nàng đang bị tên vô sỉ kia áp chế Cũng không có bất kỳ biện pháp nào Nhảy mấy cái Đến khoảng cách cực hẳn Lâm Phạm nhìn cảnh tượng trước mắt Hô hấp như muốn ngừng lại Bảy cái tuyệt phẩm tiên khí phiêu phụ ở đó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 Phàm nhân đáng chết Chúng ta không phải là vật phẩm Mà người có thể nắm trong tay Chí tuệ bày khí linh không kém Bọn chúng biết Lâm Phạm muốn trấn áp chúng Nhưng mà bọn họ có kiêu ngạo của mình Sao có thể để phạm nhân thu được Có thể thu các ngươi được hay không Không phải do các người quyết định Mau thần phục tiểu ra Nếu không tiểu ra sẽ không tha cho các người Lâm phàm hét dài Đấm ra một quyền Đầu quyền ẩn trước vô số ma ảnh Như mặt nhật thần đinh gạo thiết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 thân thể cường hãn những thứ còn lại chỉ là phù du lúc này lực lượng nguyên tuyền trong người hắn sôi trào triển khai mấy loại vô thượng thần thông trong nháy mắt bay thẳng đến sáu cái tiền khí ầm một tiếng tiếng nổ âm ầm vang lên lâm phàm cường hoành năm sáu cái tuyệt phẩm tiền khí còn tại trong tay hắn nhanh chóng bỏ một cái vào miệng ruột cắn nát đáng ghét người tên xúc sinh này muốn ăn tươi chúng ta đám khí liền điên gào thét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 Nếu như cố gắng tận dụng Chúng sẽ khủng bố vạn phần Có thể trấn áp hết thầy Nhưng mà khi tần thánh quân kiểm tra Sắc mặt hắn trở nên ngây dại Không có Sao có khả năng lại không có Chẳng lẽ tất cả các người đều chơi trốn tìm với bản quân Ồ Chúng ta dĩ nhiên đi ra rồi Trong đó vẫn còn không ít thứ ta chưa kịp vơ vết mà Lâm phàm nhìn khung cảnh xung quanh Gương mặt lộ về đau lòng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 Cửu Lê tổ tiên này hóa ra là Thiên Kim tiểu thư của Trấn Ma thiền Phái, thất kính, không biết tôn tính đại danh của vị sư huynh này. Cửu Lê tổ tiên khách khí hỏi, ta họ Lâm, tên Phạm, Lâm Phạm. Lâm Phạm cười nói, sắc mặt Cửu Lê tổ tiên hơi đổi, sau đó cười nói, à, hóa ra là Lâm huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Nơi nào, nơi nào, đều là hư danh thôi, không biết ba vị ở đây làm gì thế. Lâm Phạm hỏi. Cửu Lê Tổ tiên cười yêu ớt một tiếng nói à, à không có chuyện gì Chỉ tùy ý đi dạo một chút Nếu mà Lâm Huynh không có chuyện gì Không bằng chúng ta kết bạn mà đi Giữa hai bên cũng có thể phối hợp Lâm Phạm cười lớn Tốt tốt không thành vấn đề Rất đúng ý ta Cửu Lê Tổ tiên cười nói Lâm Huynh mời Lâm Phạm cũng khoát tay khách kỳ nói Mời Không không Lâm Huynh mời Đừng có từ chối Ai mời cũng thế thôi Lâm Phạm nói Cửu Lê Tổ Tiên cảm giác cứ tiếp tục như vậy Không ổn Như vậy hắn đành đi trước Đã như vậy Cùng kính không bằng tuân lệnh Cửu Lê Tổ Tiên cười nói Lâm Phạm gật gật đầu À nên như vậy Cửu Lôi Tổ Tiên cười yếu ớt một tiếng Sau đó liền bước đến trước Quay đầu nhìn hai vị sư đệ sư mội quán Đằng trước khoảng vạn giảm Có một tòa thành trì Chúng ta cứ đến đó đi Xi một tiếng Một đạo thanh âm quái dị. Xì một tiếng tiếp. Lúc Cửu Lê tổ tiên xoay đầu, Lâm Phàm liền ra tay. Lâm Phàm rất muốn nói với bà tiên kia một câu. Thời điểm chưa hiểu rõ lẫn nhau, tuyệt đối không bao giờ giao phết sau lưng trong người khác. Bây giờ nói cái gì cũng đại chậm bởi vì Lâm Phàm đã ra tay. Giao găm nhỏ kia, quán đã đâm chết không biết bao nhiêu người rồi. Người Cửu Lê tổ tiên không bất gì hơn.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 Đã quá muộn rồi Lâm Phạm tỏ vẻ tiếc nuối, Cửu Lê Tổ tiên Làm sao mà nghĩ đến chuyện xảy ra như vậy Vô cùng ổn đức, Thực sự rất oan ức Hắn đường đường là cao thủ tổ cảnh Nhưng mà hắn hoàng sợ phát hiện Tiền trì pháp tắc trong cơ thể Đang không ngừng đổ nát Bị hủy diệt dưới luồng vô tận kim ý kia Hắn không cam lòng Thực sự là không cam lòng Nhưng mà hết thầy đều đã chậm Lâm Phạm dơ tay Nằm ngón tay chụp lên mặt của Kiều Lê Tổ tiên Đầy một cái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 không chút do dự. Cứu mạng, cứu mạng. Bích Liễu Thiên Tử giờ này kêu la thảm thiết, dung nhan tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Leng keng. Bích Liễu Thiên Tử điên cuồng trốn chạy, nhưng mà nàng đụng phải một bóng người. Đừng có giết ta. Bích Điều Thiên Tử nhìn thấy khuôn mặt người trước mắt, sợ hãi, hòa dung thất sắc như được gặp phải quỷ, tinh thực lực của nàng rất cường hãn, trong tông môn nàng cũng không ý kỵ bất kỳ người nào. Nhưng giờ khắc này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 Tuy nàng xinh đẹp nhưng mà ta rất tiếc Chỉ có thể trách nàng tiến sai vào tông môn Lâm Phạm tiếc nuối Cường hãn kiếm ý nhanh chóng tràn vào cơ thể bích lưu tiên tử trong nháy mắt phá nát toàn bộ kim tiên pháp tắc Đôi mắt tràn ngập vô hạn phong lưu của nàng Dần dần mờ đi Mất đi phong thái dĩ vãng Lâm Phạm đẩy bích lưu tiên tử ra Nhìn thân thể đang phiêu đãng trồng hư không Trong lòng cảm thấy tiếc nuối Thế gian đã mất đi một vị mỹ nữ nữa rồi Đinh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 sau đó khé miệng hắn lộ ra nụ cười bỏ qua khi nữ của ngươi cũng không phải là không được nhưng mà ngươi có vật gì trao đổi không linh quân nhìn lâm phàm hơi trầm tư cuối cùng nhấc tay một đạo quang điểm chậm rãi bày ra thứ này có thể đổi lấy sự tự do của thanh toàn được không thanh âm của linh quân có vẻ bình thản nhưng mà giọng nói lại lộ ra tia cầu khẩn lâm phàm nắm lấy quang điểm trong tay đó là một hạt châu đinh chúc mừng ký chủ phát hiện vĩnh dạ ma bản. Vĩnh Dạ Ma Bản là bảo vật trấn phái của trấn ma thiên phái, trong đó có ẩn chứa bản nguyên thiên đạo luân hồi. Lâm Thầm ngước đầu nhìn tới, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai? Nhìn dáng vẻ của ngươi, thực giống như là không phải là người." Linh Quân cười yếu ớt, bình tĩnh nói: "Ánh mắt công tử rất chính xác, tiếp thân không phải người, mà là khí linh, nhưng mà hiện giờ chỉ là một đạo thần niệm mà thôi."